giật thiên kiến miêu nị truyện bảy chương 21 một người tốt l các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz ăn hải chi vương cùng ty nguyên đạo nhân vội vã chạy tới thấy từ hữu dung bên cạnh trần trường sinh hơi ngây ra sau đó lộ ra sắc mặt vui mừng Hai người bọn họ là nhân vật đại biểu cho quốc giáo tân phái Bởi vì quan hệ với thiên hải thánh hậu Tự nhiên cực kỳ thân cận đối với từ hữu dung Chẳng qua là sau khi hoàng lễ sắc mặt vui mừng trên mặt bọn họ thu lại Nói với Trần Trường Sinh ma viện trưởng xuất quan Khi giáo hoàng đời trước tại vị có ít nhất ba vị phong vũ nghe theo lệnh của ly cung Hiện tại một cái cũng không có. Cho nên Ma Thu Vũ xuất hiện hy vọng đột phá cảnh giới. Đối với ly cung mà nói ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Thậm chí có thể nói là chuyện trọng yếu nhất ly cung trong khoảng thời gian này. Hôm nay hắn xuất quan, đồng nghĩa phá cảnh thành công trở thành cường giả thần thánh lĩnh vực. Đối với quốc giáo mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng vẻ mặt Lăng Hải Chi Vương cùng Ti Nguyên Đạo Nhân có chút ngân trọng Quá khứ mấy năm, Mao Thu Vũ đối với Trần Trường Sinh cùng quốc giáo học viện có nhiều trông non Trần Trường Sinh kế nhiệm giáo hoàng sau đó rời đi Kinh Đô Hắn còn trở thành người chấp hành ý chí cụ thể của Trần Trường Sinh ở trong Kinh Đô Vấn đề là Mao Thu Vũ cuối cùng là quốc giáo cự phái Hơn nửa hắn hiện tại đã bước qua cánh cửa này Không thể đối đãi tầm thường được nữa Trong khoảng thời gian này Quốc giáo mới của hai phái mâu thuẫn nặng nề Trần Trường Sinh hôm trước vừa về Kinh Đã tiến hành thanh tẩy đối với giáo khu sử Mao Thu Vũ biết những chuyện này sẽ có ý nghĩa như thế nào đây Mùa đông chết mắt đã sắp qua đi Nhưng khí trời không trở nên ấm áp Ngược lại trở nên càng thêm rét lạnh Gió rét như đa phức làng tuyết như lông ngỗng nhẹ bay Từ trong bầu trời rơi xuống Đem toàn bộ hơn 10 tòa cung điện nhuộm trắng Từ hữu dung nói có thể để cho ta gặp trước không Lăng hải chi vương nhìn về trần trường sinh Hắn dĩ nhiên biết quan hệ giữa giáo hoàng cùng thánh nữ Nhưng chuyện này quá mức trọng yếu Mao thu vũ phá cảnh thành công Địa vị trong quốc giáo sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng Nếu như hắn không thể bị giáo hoàng bệ hạ thuyết phục Như vậy hôm nay sẽ là ngày đầu tiên hắn đột phá thần thánh lĩnh vực Cũng sẽ là ngày cuối cùng Nhìn Mao thu vũ bên kia gió tuyết Nhìn mái tóc muối tiêu sả trên vai hắn Còn có hai ốm tay áo bị gió phức động Trần Trường Sinh nhớ tới năm đó Ở Thanh Đằng Yến lần đầu tiên nhìn thấy đối phương Khi đó Mao Thu Vũ là viện trưởng thiên đạo viện Cũng là ông sư thụ nghiệp đầu tiên cho lạc lạc Trần Trường Sinh còn nhớ lại rất nhiều chuyện Ngoài thiên thư lăng Mao Thu Vũ Ôm di thể tuần mai nước mắt tuôn đầy mặt Chư viện luyện tập võ nghệ Mao Thu Vũ ở trong trà lâu tỉnh tọa không nói gì Khi hắn đi rết Chu Thông Xe ngựa của Mao Thu Vũ xuất hiện tại ngoài viện nở đầy hoa hải đường Những năm này Mao Thu Vũ cũng không nói quá nhiều lời Không làm quá nhiều chuyện Nhưng một mực yên lặng đứng phía sau hắn cùng với quốc giáo học viện Có thể vì giáo hoàng sư thuốc Cũng có thể là vì mai lý sa đại chủ giáo nhờ vả Nhưng vô luận loại nào Mao thu vũ cũng đối với hắn vô cùng tốt Trần trường sinh đưa tay phớt đi bông tuyết Rơi xuống trước mặt cũng phớt đi các ý niệm dư thường Hắn nhìn từ hữu dung nói vậy ngươi đi đi Tuy nguyên đạo nhân vẽ mặt kinh ngạc Nhưng không dám kháng mệnh quốc giáo cường giả cùng trận pháp ẩn vào trong gió tuyết đã rút đi toàn bộ trong gió tuyết tòa đạo điện kia an tỉnh thời gian rất lâu không biết qua bao lâu từ hữu dung đi ra hướng về phía trần trường sinh khẽ mỉm cười Lăng hải chi vương cùng ti nguyên đạo nhân đồng thời thở vào nhẹ nhõm từ hữu dung rời đi trong gió tuyết hẳn là còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý Trần Trường Sinh đi vào đạo điện, cùng Ma Thu Vũ sống vai đứng trước cửa sổ, nhìn ngắm ly cung trong gió tuyết. Ly cung rất an tĩnh. Trong tuyết không có dấu chân. Thân ảnh Lăng Hải Chi Vương cùng ti nguyên đạo nhân lộ vẻ vô cùng rõ ràng. Người đã càng ngày càng ít. Mao Thu Vũ vẻ mặt rất cảm khái. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn. Ban đầu quốc giáo lục cự đầu, rồi đi đầu tiên chính là Mai Lý Sa Tiếp theo chính là một tử thi bị giáo hoàng đời trước phế bỏ công pháp quốc giáo Trục xuất khỏi ly cung Bạch Thạch đạo nhân bị xử tử ở vấn thủy Đêm qua án lâm đại chủ giáo cũng ảm nhiên từ chức Hiện tại cho dù cộng cả Mao Thu Vũ cùng hộ tam thập nhị cũng không cách nào gọt đủ nhân số ly cung đại trận cần có. Uống chi Mao Thu Vũ cũng sắp rời khỏi nơi này. Trần Trường Sinh nói sư thúc để cho ta tới làm chuyện này, như vậy có chút chuyện cuối cùng cần phải làm. Chuyện này chỉ chính là lấy thân phận giáo hoàng chất thần trưởng quốc giáo. Có một số chuyện chỉ chính là chuyện đã phát sinh tỉ như những người đã rời đi Nghe nói đêm qua ngài đã nói một câu Mao Thu Vũ nói ngài sẽ thừa nhận tất cả các tội danh mà ngài đáng phải nhận ư Trần Trường Sinh nói đúng vậy Mao Thu Vũ xoay người nhìn gò má của hắn Nói nhưng ai có tư cách tới phán định ngài có tội hay không chứ Trần Trường Sinh suy tư thời gian rất lâu, sau đó đưa ra một câu trả lời để cho Mao Thu Vũ rất bất ngờ. Tại sao các ngươi chưa từng hỏi sư phụ ta cùng sư thúc vấn đề này? Hắn không nói dân tâm, cũng không nói lịch sử, càng không nói tương lai nhân tục mà đưa ra một câu hỏi khác. Mao Thu Vũ chú ý tới ánh mắt của hắn rất chân thành, vẽ mặt rất kiên trì. Sau đó phát hiện mình không trả lời được câu hỏi này Trần Trường Sinh cũng không nghĩ tới chuyện có thể có được đáp án Tiếp tục nói có thể bởi vì ta tương đối trẻ tuổi Đường Tam Thập Lục từng nói Trẻ tuổi chính là chính xác Những lời này không chính xác Bởi vì chính xác cùng không có bất cứ quan hệ nào với tuổi tác cả Cho nên nhiều năm cũng không có nghĩa là chính xác Mao Thu Vũ nói thấy nhiều hơn một chút Trải nghiệm nhiều hơn một chút Có lẽ có thể bớt được chút đường vòng Trần Trường Sinh nói giữa hai điểm Đường thẳng là ngắn nhất tự nhiên không vòng vèo Lời này nói chính là kiếm của hắn Đến từ đau của vương phá Nhụ khí cố nhiên trọng yếu Nhưng trị thiên hại như sắc thuốc Không thể coi thường được Mao thu vũ nhìn hắn thật tình nói đây cũng là lời giáo hoàng đại nhân đời trước nói Giáo hoàng đời trước cùng thiên hải thánh hậu và thương hành chú hai người khác biệt lớn nhất ngay tại điểm này Hắn không để ý tranh giành giữa hai phái mới cũ trong quốc giáo Cũng không để ý tranh đấu giữa trần thị hoàng tộc cùng thiên hải thánh hậu Hắn chỉ ủng hộ những việc có thể làm cho thế cục thiên hạ an ẩn Hơn 20 năm trước, thương hành chu mưu đồ bí mật làm phản Chứng kiến thiên hạ sắc đại loạn Cho nên hắn phản đối 20 năm sau Thiên hải thánh hậu thủy chung không chịu quy chính cho Trần Thị Hoàng tột Chứng kiến thiên hạ tất loạn Cho nên hắn lại phản đối Mao thu vũ nhìn thân ảnh dần dần đi xa trong gió tuyết Nói thánh nữ làm như vậy Tất nhiên sẽ làm thiên hạ đại loạn Nếu đổi lại giáo hoàng đời trước Nhất định sẽ toàn lực ngăn cản Hôm nay ta lựa chọn làm như không thấy Thật không biết là đúng hay sai Mới vừa rồi Từ Hữu Dung đã thuyết phục hắn tiến hành một phen thôi diễn tính toán vô cùng phức tạp Sau đó nói một câu Nếu lưỡng tụ thanh phong thanh liêm trong sạch ngại gì khoang tay đứng nhìn Lưỡng tụ thanh phong là đạo hiệu của Mao Thu Vũ Thật ra ta vẫn cho là cách làm của sư thúc ban đầu chưa chắc đại chính xác Trần Trường sinh nghĩ tới thiên thư lăng đêm đó Giáo hoàng sư thúc đứng trong nước ở khu dân nghèo tại Nam Thành Một mặt cùng thiên hải thánh hậu đối chiến Một mặt còn không có quên bảo vệ dân chúng vô tội Cảm thấy rất là kính nể cảm động Lại có chút ức cảm giác phức tạp Giáo Hoàng Sư Thúc là người tốt Nhưng người tốt nên khổ cực như vậy sao? Mao Thu Vũ biết hắn suy nghĩ điều gì Thật tình khuyên bệ hạ Chúng ta cần phải làm một người tốt Không cần làm người tốt Bởi vì ta vốn chính là người tốt Trần Trường Sinh nhìn hắn vẻ mặt thập tình Nói chỉ là ta hy vọng người tốt sẽ được báo đáp Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz